40 ngày kết hôn. Truyện được phát trên kênh ivblog.com Chương 12 Ngày thứ 9 Vân Thường ly hôn đi. Giọng cô nhân trạnh văn lên bên kia điện thoại. Em và anh ta căn bản không có tình cảm. Như vậy mạng Vân Thường lậm tức lạnh xuống. Anh đi tìm ông ta. Ông ta đương nhiên là chỉ cha Vân Thường. Từ sau khi ông ta bán phồ Đòi lấy hai trăm ngàn. Vân Thường không liên lạc với ông ta nữa. Cũng không mở miệng gọi ông ta một tiếng ba nào nữa. Vân Thường. Chưa nhân trạch không trả lời thẳng câu hỏi của Vân Thường. Chị tận tình khuyên cô. Đột dịp chẳng phải người tràng hoàng gì. Nếu không cũng sẽ không làm vậy. Em không oán hận chút nào sao? Anh ta ngừng lại. Giọng có chút chua chát. Anh nhớ lúc đó. Thì tính em hiền lành, nhưng sẽ không mặc người khác ăn hiếp. Vì sao bây giờ như thế mà em còn nhận được? Chu nhân trạch. Giọng phân thường lạnh băng như cọc văn ngừng kết dưới mái hiên ngài đồng. Lạnh buốt cứng rắn. Lục diệp, thế nào không cần anh nói tự tôi biết là được. Tôi sẽ không ly hôn với anh ấy. Cuộc sống sau này ra sao cũng không liên quan đến anh. Còn nữa, anh đã biết tất cả mọi chuyện, hẳn là biết hôn nhân của tôi và lục diệp được pháp luật bảo vệ. nhưng mà vua nhân định còn định nói gì đó, xong bị vân thường ngắt ngang. chắc là anh có kiến thức thông thường chứ, biết phá hoại hôn nhân của quần nhân là phạm tội chứ. sau này đừng gọi nữa. nói xong, vân thường ngắt điện thoại một cách dứt khoát. cô thật sự tức giận. lục diệp là người thế nào, cô đỏ đạn. Mặc kệ vì sao 30 rồi anh còn chưa kết hôn. Đó đều là chuyện của anh, không đến với người khác căn vặn. Được dịp nhà cô, cô biết khi mới đầu chung sống có lẽ sẽ cảm thấy con người anh vừa cao ngạo vừa lãnh đạm. Nhưng ở chung càng lâu cô càng hiểu anh. Anh rất tỉ mỉ cũng rất mềm lòng. Chỉ cần là yêu cầu của cô sẽ dốc sức làm không hề từ chối. Anh luôn lặng lặng làm cũng không nói ra miệng. Phải tỉ mỉ cảm thụ cái tốt của anh, bằng không sẽ bỏ sót nhiều lắm. May mắn, cô rất nhẫn hại. Thế nên, trong lúc thời gian rồi như tên bài chăm trải cơm góp điểm tốt của anh, sau đó kích dấu trong lòng mình từng điểm, từng chút một. Phê văn tu nhân rạn năm đó, khi anh ta lựa chọn đi ốt nghiên cứu hóa học của anh ta, không nói một tiếng, thì giữa họ, đã không có quan hệ gì nữa rồi. Tình cảm cần đôi bên dốc lòng kinh doanh. Chỉ một phía thì có nhiệt tình mấy cũng vô dụng. Nỗi trắng ra, tình yêu giống như một đống lửa. Cần hai người, ai đầu, trai chở mồi lửa mới vùng cháy lên được. Chỉ cần một người trong đó dập tắt mồi lửa này, thì đầu kia có cháy hừng hực cỡ nào cũng là uổng công. Chua nhân rạch đặc trái là mồi lửa đã tắt trong lòng cô. Đời này, phương thường không bao giờ muốn đi tự nhóm lại nữa. Cô cúi đầu, bấm bấm trên điện thoại, cuối cùng chán nản thả tay xuống. Muốn lập danh sách đen gì chữ với cô mà nói, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Lục Diệp, phương thường nhìn về phía phòng tắm gọi lớn. Bây giờ đã là tháng tư rồi, rõ ràng là tiết thời dễ chịu nhất trong năm. Lục Diệp lại cử thể nóng. Nên sáng nào cũng kiên trì đi tắm. Sao vậy? Đô Diệm không kiệm quấn khăn tắm. Cả người trầy nước xong sắp chạy ra. Như Vân Thường ngồi yên ổn trên giường mới thở vào. Giọng cũng nhẹ nhõm xuống. Có việc gì? Vân Thường dơ điện thoại lên. Giúp em lập cái danh sách đen. Đô Diệm cầm điện thoại. Biết thấy mộn chuỗi số. thì cả người đờ ra. Sao phải tạo danh sách đen? Thì biểu hiện lúc này của Lục Diệp không khá bình thường, nhưng bụng thì như mở cờ. Thường thường tạo phím gọi tán cho số điện thoại của anh, gây thảy số người kia vào danh sách đen, so sánh là biết ngay. Nếu ta Lục cao hứng, lập tức vỗ ngực cam đoan, giao cho anh, bảo đảm sau này anh ta có hội cũng không chuyển tới được. Vân thường mỉm cười, cầu biến Lục Diệp nghe được chuyện của cô và chú nhân rạch, nhất định rất nể bụng. Một số việc nói bằng miệng Chưa chắn người ta đã tin Nhưng trong lúc cô ý biểu hiện Đã khiến người ta tin tưởng Không nghi ngờ Vậy nên cô không hỏi Muốn dùng cách này Nó cho Lục Diệp biết Cô đã không có tình cảnh gì Với chú nhân ta Nhưng giờ người cô để ý là anh Xong rồi ư Tướng thường vươn tay ra Lại bất tẩn Đã lên đồng ngực cần trội của Lục Diệp Lập tức rụt lại như phải bỏng ngừa lục diệp rất đẹp, cơ bắp trắng trắng, tràn trề sức lực. thì cô không thấy nhưng sợ rồi. bây giờ đột nhiên chạm phải cơ bắp của anh, mặn lập tức đỏ lên, tim cũng bắt đầu đập thình thịch. lục diệp lại không chú ý vân thường lạ lùng. anh quẳng điện thoại lên chiếc bàn đầu giường, cầm lấy quần lót và quần đùi vân thường mở lấy cho anh, đặt trên giường lên, mặc vào. rồi mới ngồi xuống cạnh vân thường. chúng ta ra ngoài một lát. Tao tự dưng lại ra ngoài. Vân thường khó hiểu. Anh muốn mua gì à? Trước Diệp im lặng một lát. Mua cho em cái điện thoại mới. Cái này không xài nữa. Không cần. Vân thường bởi vàng phản đối. Điện thoại của cô còn nhiều tiền lắm. sao không xài nữa được. Hướng hồ điện thoại đang xài tốt. sao phải đổi. Anh nói đổi là đổi. Thiếu nói lộn, đột ngột phản nghịch. Tính lâu lệ trước giờ, cứng rắn lên. Bánh mặt. Không nhìn vân thường, nét mặn kiên quyết, không chịu tỏa hiệp. Ơ, anh chàng làm sao thế? Thì giọng điệu lục diệp là mạnh lệnh, nhưng chẳng có sức uy hiếp với vân thường. Không phải do lục diệp chịu cô quá hư, mà là cô đã nắm rõ tính nết lục diệp rồi. Biết anh sẽ không vô duyên vô cớ nổi nóng, thế nên có nghĩa là anh lại đang khó chịu. Không cần đổi, dùng tốt mà, tự dưng đổi số phiền lắm. Vân Thường nếu tài lục dịp mà lát. Được không anh? Hiểu tá lột như bị giọng phải đùi đứng phát dậy. Không được, không được. Phải đổi, đổi ngay bây giờ. Nói xong mới phát hiện giọng điệu mình. Hơi nắm nại Đập cưng thấp thỏm Nhìn sắc mặt Vân Thường. Thấy Vân Thường lặng thưng. Không nổi liền hỏi hận. há miệng muốn nói xin lỗi. Vân Thường bỗng ngẩng đầu lên. Kiếm cười với anh. Mắt mày công công. Đôi mắt sáng ngời. Được. Bây giờ đi đổi. Cô không biết vì sao lục diệp quyết định bắt cô đổi số. Nhưng nếu anh đã muốn đổi tức là có lý do của anh. Còn như dòng điệu anh vừa rồi có nóng nảy thật nhưng cô chả việc gì phải để ý. Anh có ngàn vạn điểm tốt. Cô cần gì trói đám khi một kỳ vết nhỏ nhòi mà khiến quan hệ từ từ nồng nạn lên của hai người trở nên lạnh lùng cứng ngát. Chắc là tâm lý quá lớn. Nhất thời tiếu tá lục ngưỡng người, hoàng hồn lại liền kéo Vân Thường từ trên giường lên, ôm riết lấy cô. Gián mặt vào mặt người ta thông buồn, làm Vân Thường giỡn khóc giỡn cười. Tiếu tá lục kích động nha, không phải anh cố ý đơn tiếng với Vân Thường đâu. Thật tình là xấu hổ quá. Khó khăn lắm mới tiêu diện một tên tình địch tiềm ẩn. Anh đang hào hứng chuẩn bị, hãy số điện thoại của gã ta, vô danh sách đèn. Bóng dương phát hiện. Mình không biết làm Anh không biết làm Mò cả buổi vẫn không biết Cuối cùng dứt ác không mò nữa Đó luôn điện thoại là xong Nhưng Vân Thường lại không chịu Với tính cách kỳ hoạt Lại ưa sự diện của Thiếu tá Lục Tuy nhiên sẽ không nói cho Vân Thường biết Anh không biết cách lập danh sách đen Vân Thường lại thông minh Thiếu tá Lục sợ cô phát hiện sự thật Rồi cười anh Vừa chẳng vừa giận nhất thời là lỡ miệng lớn tiếng với cô Mày mà cô hiểu, nếu tóc lục mạnh dài mày dạng có tới cổ lùi, trên gương mặt nhăn nhủi cổ vẫn thường, mày ghê. Hai người ra phố, một lát sau đã đổi một cái điện thoại mới, lại gọi cho lục cô nhân, báo cho bà số mới rồi dắt ta nhau đi dạo trên phố. Lúc Lục Diệp đã trỗi, thường thích dẫn cô ra đây đi dạo. Anh biết cái gì, mình cũng phải quay về Vân Khô, nên dành cố hết sức mình. Để Vân Thường quen thuộc đến toàn bộ khu vực gần nhà họ Hai người sống về khu nhà mình Vân Thường bỗng nghe thấy tiếng phát sủ an ẵn Lộ tai cô rất thính Cứ dù đang ở trên đường lớn xe cổ ồn ào Cũng không bị ảnh hưởng bao nhiêu Chó con Vân Thường giật tai lục diệp, Gợi sự chú ý của anh Cương mặn hơi rỉnh mồ hôi chảy hão hức Có phải là một chú chó con không? Châu Diệp nhìn Hoàng, quá nhiên bên cạnh cửa quán trà, thấy một chú cúng gầy trơ xương. Đồng tận thân vẫn không nhìn ra màu sắc ban đầu nữa. Nhỏ xíu trống tró thành một cục. Bó dạng tội nghiệp đang nhìn về hướng bọn họ. Thì hơi xấu nhưng mắt to đen nhánh, nhìn rất giọng người thường. Châu Hoàng, lục diệp thu hồi tầm mắt, quay đầu nói với Vân Thường. Nhỏ lắm đúng không? Giọng nói luôn dịu dàng của Phân Thường có chút kích động. Em nghe là biết mà, nhất định nó là một con cún con, nó có màu gì. Lục Diệp cận lại, anh không biết. Thơ, Phân Thường ngước nhìn anh không hiểu. Bận quá. Vậy à, Phân Thường có chút nuối tiếc, gục đầu xuống. Giọng nhỏ đi, cho dự mấy giây mới hỏi. Là chó hoang. Lục Diệp ừ một tiếng. Mạng thoáng ý cười, không lại không nhiều lời, chỉ chăm chú nhìn nét mạng rối rắm lại khắc vọng của Vân Thường lúc này, cảm thấy đáng yêu lạ lùng. Lục diệp, tốt cợ Vân Thường gây lại lên mu bàn tay lục diệp, giống như sắc lông vũ bất qua, nhẹ mà nhục nhạt. "Em em có thể nuôi một con cún không?" Giọng cô nghe rất đáng thương, vẻ mặt an dè, còn có chút mong chờ. Chị chóc lá đã cơ dậy phần tử ác ma trong lòng chữ tá Lục. Lục Diệm không nói, ý cười trên mặt càng rõ rệt. Tráng tiếc, Vân Thường không nhìn thấy. Lục diệm Vân Thường lắc cách tay anh, giọng mềm mại. Hiểu tá Lục ăn hiếp người ta, vẫn im rù. Vân Thường gục đầu, cả bờ vai cũng rụt xuống. Được rồi, em... Nói chưa xong, đã bị Lục Diệm kéo đi tới cửa quán trà Khiến cho còn non nớt càng sổ rõ hơn. Vân Thường cũng càng chờ mong. Lục Diệm không lần, ta tái còn nắm tay Vân Thường. Ta phải tóm chú cũng bận tiểu lên. Nhớ mài nói với Vân Thường, đi thôi. Đi đâu? Bệnh viện thú cưng.